Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Không biết cô ta đã chạy bao lâu Cho đến khi cô ta kiệt sức ngã xuống Cô ta mới nhận ra là cô ta đã chạy ra khỏi thành phố Thủy dừng lại hít hơi lấy lại sức Trời vừa dạng sáng, soi tỏ mọi vật Ở trước mắt có một khu nhà trọ Dường như là khu nhà trọ sinh viên Thủy lại gần thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tập thể dục Cũng là bà chủ của nhà trọ Cô ta bịa ra hoàn cảnh đáng thương Và may mắn là còn một phòng cho cô ta vào ở Vào trong phòng Thủy đóng chặt cửa lại Như sợ là sẽ có hồn ma bóng quấy nào xuất hiện Rồi mệt mỏi nằm xuống chìm vào giấc ngủ Đang chuẩn bị đi làm, Quốc nhận được một tin nhắn từ số máy lạ Mở ra thì thấy là một tập tin video Quốc tò mò mở ra và ngạc nhiên đến mức suýt nữa rơi cả điện thoại Là một đoạn video Thủy quay lại cảnh la hét quỷ lại liên tục Khoảng không ở trước mặt Cô ta nhận tội và được ai đó quay lại Quốc vội vàng gọi đến công ty xin nghỉ một ngày Rồi chạy thẳng đến đồn công an Đồng chí cảnh sát sau khi xem xong đoạn video Quốc cung cấp Thì thông báo một tin làm cho Quốc bất ngờ nữa Đó là bên công an cũng đang phát lệnh truy nã Thủy Vì nghi ngờ cô ta giết chết người tình tại nhà riêng Quốc không thể tin được một cô gái như Thủy Lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế Anh bắt tay chào đồng chí công an rồi ra về Không hiểu sao khi biết được sự thật ấy Trong lòng của anh buồn Nhiều hơn vui, anh cảm thấy lòng người là thứ vô cùng đáng sợ. Thanh có lẽ cũng chẳng ngờ tới một ngày mình lại bị chính người bạn thân thiết ra tay sát hại như vậy. Hai ngày trôi qua đối với Thủy là cơn ác mộng triển miên không có điểm dừng. Cô ta chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Hơn nữa, cô ta còn luôn bị quấy dày bởi những hồn ma của Thanh, của đứa bé và cả đại hay cứ nhắm mắt lại là đại xuất hiện. Gã cứ dí sát mặt gã vào mặt của cô ta. gương mặt trắng sắp, đôi mắt trợn trừng phủ màng. Toàn thân của Thủy cứ như là bị tảng đá đè nặng đến nỗi không thể nhúc nhích. Cổ họng cô ta như bị bóp nghẹt, ú ớ như trẻ tập nói. Khi cơ thể vừa cử động lại được, thì lại thấy bụng mình phình to, biến dạng méo sạch. Hai bàn tay bé xíu từ bên trong thọc ra rồi xét toạc ổ bụng cô ta mà trôi ra ngoài máu từ bụng không ngừng chảy đau đớn cô ta gào thét toàn thân run lẩy bẩy đứa bé toàn thân đỏ như máu cười hình hạch quay lưng bỏ về phía bóng dáng của thanh đang đứng đợi ở góc phòng quá đau đớn kinh sợ thủy bừng tỉnh mồ hôi túa ra tay chân run lẩy bẩy đôi môi tái nhọt cả đi Cứ như vậy, sự việc diễn ra hàng ngày, đến mức cô ta không dám ngủ và sợ bóng tối. Mới hai ngày mà cô ta gầy rộc rạc, gương mặt hốc hác, Hai đôi mắt trũng sâu thâm quầng, mất hết cả thần khí. Thủy bật khóc khi nghĩ về cuộc đời mình, tại sao lại bị dồn đến bước đường cùng như vậy. Đáng ra bây giờ cô ta phải chăn ấm, đệm em, có một công việc ổn định, được tự do. Tại sao lại phải chui giúp khổ sở thế này? Cô ta nhớ mẹ Cô ta bất hiếu Cô ta muốn về chăm mẹ Thế nhưng bây giờ chắc chắn Là bên công an cũng theo dõi ở đó Chỉ cần mình xuất hiện Thì sẽ ngay lập tức bị bắt Suy đi tính lại Cô đánh liều về thăm mẹ một lần Rồi định bụng sẽ tự thú. Thủy khoác áo bịt khẩu trang Đội mũ sụp xuống rồi ra khỏi phòng lảng tránh ánh mắt dò xét Của những người phòng bên cạnh Cô ta trà trộn vào đám đông đứng đợi xe buýt Nhát thấy bóng áo xanh Đi tới Thủy hoàng hốt kéo sụp mũ xuống Thì ra mọi người Ở trong khu trọ Thấy hành tung cô ta bí hiểm Ở trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng la hét Họ đã báo công an Thấy công an đi về phía mình Thủy rôn dậy tan bỏ chạy Thì vừa lúc xe buýt tới Cô ta vừa bước lên xe Thì kinh hãi rú lên Rồi cũng quay đầu mà bỏ chạy. Bởi vì ở hàng ghế trước, cô ta thấy Đại. Chính xác là Đại đang ngồi ở đây.